Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net anh thả tôi ra Làm cái gì kỳ vậy Một tiếng có chiếc răng vàng cười nhằm nhở Ở đây sóng gió y Không ai nghe đâu Ngồi im Nếu không nghe em thích uống nước biển mùi vị mặn mặn này Không phù hợp với em đâu Anh chàng nhìn hào hóa vào đôi chân trắng ngần Của cô bé Vuốt vuốt Làm hài thì giật mình Ông định làm gì Có gì đâu Thấy cô em đẹp Mượn dạo chơi chút xíu được không ạ Tiên kia bỗng hét tên răng vàng Ký án định sợ hại thì Thôi nói đi, ở đó mà dài dòng Hai con bé kia không để ông yên thân đâu Có gì mà mày sợ Sợ thì mày lên đi để tao với con bé này chưa mới về Dễ đâu mà bắt được Nàng tiên rơi xuống nước Đại ca đã dặn mày nhớ chưa Nhớ chứ ông bảo tùy cương biến Thì tao tùy cơ đấy Ngồi hiểm đẹp quá làm vợ anh nha Hải tí sô tay hắn ra hắn đỉnh ôm gọn chiếc eo toàn của cô lô sung biển cổ dậy này thật giác ông muốn gì nói đi phải thì quạt mặt ta muốn tuổi bày phải thật điên bát đảo nghĩa là hãy bị ngạc nhiên cô là bạn của tuổi Tiên phải không Đ đáng lẽ cô ấy là còn mồi đấy nhưng mới cô thì cũng được cô đến khách sạn Thủy Tiên để làm gì nói máu thì để kiếm xấu chứ làm gì hãy thì tỏ ra chẳng sợ xét chút nào bóng Thủy Tiên và đi đâu mất Có lẽ họ đi tìm người cứu Hải đi nhẹ nhàng Ở đây nước hơi sâu Các anh bơi vào đi kẻ nguy hiểm Lời nhắc khéo của Hải thi làm tên ốm hơi giật mình Chân hắn không còn chạm đất Hắn bám chặt vào cái phào sợ bị tuột tài Tên răng vàng cũng sợ Bơi vào, bơi vào nhanh lên Cô giữ chặt phào nhàng Nhìn vẻ hoảng ngốt của hai tên này Hải tí biết chắc là họ không biết bơi Họ bắt cổ với mục đích gì Cô muốn biết nhưng lại sợ nguy hiểm đến tính mạng Có tiếng thì thầm Rồi đục đất rồi Hải thi lao vút xuống biển Bơi thẳng vào bờ Chiếc cầm mắt quá đuổi ngạc nhiên của hai gà đàn ông lại Họ buông chiếc phao đứng thẫn thở Trên bờ Thủy Tiên Lê Cũng vừa chạy đến cùng người bảo vệ Đang nhau mắt nhìn ra biển tìm Hải thi Cô bơi một hơi lên bờ Ngói lên khỏi mặt nước Làm Thủy Tiên và Lê giật mình Họ chạy đến rối diệt Hải thi bạn có sao không? Họ là ai? Có làm gì bạn không Anh chàng bảo vệ rất đẹp trai nhìn hài thì cười cổ này bị bắt c cóc đi hửặ tôi nghĩ ngược lại hai tên đàn ông ngoài đó phải không hãy thi nhìn đến chàng cười tự nhiên cô thấy e lệ gần đầuả ơn anh tôi không sao mấy thằng dê củ ấy rỡi một chút làm bạn tôi hết hồn gọi anh thật là phiền thật là phiền cho anh xin lỗiả thi bạn nói cái gì vậy chúng lôi bạn đi đâu bạn không sợ sao Lily mở mắt ngạc nhiệt, sợ chứ, nhưng mình muốn tìm xem bọn này muốn cái gì. Hình như có liên quan đến khách sạn của bạn đó Thủy Tiên Hà. Nghe nói đến khách sạn Thủy Tiên, anh chàng bảo vệ ngơ ngác. Các cô là người khách sạn Thủy Tiên à khách sạn ma phải không? Ở đó tôi nghe người ta nói ma dữ lắm, các cô cũng sợ sao? Thủy Tiên hơi giận, ai nói anh biết? Anh chàng cười lớn, chắc các cô không bao giờ ra ngoài biển chơi, nên không nghe chứ gì. Tôi ở đây trên cái biển này ngày nào Mà không về khách sạn ấy Xin lỗi Họ gọi là khách sạn bi hần Khách sạn ma Và còn đồn rằng Ai vào đó cũng bị một bà già nhe nanh đòi ăn thịt Họ bảo chủ khách sạn Là một bà cụ Bà bị điên đòi ăn thịt người Con bà cụ ấy giết chết bà lão Để chiếm lấy khách sạn Bây giờ bà lão hiện về đòi nợ máu Trời ơi Ai mà theo dệt ghê quá vậy Hải tí lên tiếng Cô nhìn thấy Thủy Tiên mặt mày xanh mét Cô ra dấu cho hành chàng bảo vệ đừng nói nữa Anh có biết đây là ai không? Là ai? Là cô Thủy Tiên, bà chủ của khách sạn là cháu của bà cũ mà anh vừa nói Nhưng câu chuyện không phải thế Lì Lì chèn vào Thường anh nghe ai kể? Tôi đến quán cà phê người họ nói Họ là cánh vãng lai like khách du lịch Có nhân viên của khách sạn không? Anh chàng lắc đầu Tôi đâu biết họ Hình như có hai cái chàng hồi nãy bắt cô gì Tôi chưa biết tiền cô Hải Thi Cô bé trả lời Anh nói tiếp đi Cô quen họ không Hải Thi lặng đầu Thôi chúng tôi về đây Anh làm ơn hỏi dùm xem hai tiền đó ở đâu Coi như chúng ta làm quen nhau nha Anh tên gì Tiền tôi là Bạch Lần sau các cô Cô ra khỏi khách sạn Nhớ ghé tôi nhà Tạm biệt Ba cô gái chào chàng trai rồi đi thẳng Họ thay đổi và trở về khách sạn thủy tiên viên man suy nghĩ về lời đồn đại vừa rồi chẳng lẽ lại có người ghét cô cha mẹ cô họ định hàm hại người đó là ai trong óc cô này ra ít nghĩa nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện